Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì thế thì bây giờ khán giả đang thắc mắc là Bố Ngạn ơi, đã có truyện cười Nguyễn Ngọc Ngạn DVD Paris by Night. Thế khi nào mới có DVD Paris by Night truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn? À... <cười> đã từng có người đề nghị là mời nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn về làm show bắt cái ghế ngồi giữa sân khấu chỉ để kiểu chuyện ma thôi mà. Có rồi, có rồi. là Thưa quý vị, thế này, cách đây khoảng... Uh... 7, 8 năm gì đó. Tôi sang Nhật trình diễn. Thì cái ông bầu sô là ông Đức. Tên là người Đức, người Việt Nam. Thì anh ấy có đề nghị là mời chú trở lại. Cháu tổ chức một show không có ca sĩ. Chỉ có mình chú tôi lấy tên là Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện mang. Tức là trong một cái giạc nhỏ nó chừng 300 tới 400 người thôi. Nhưng mà vì ông này, ông ấy Nguyên gốc của ông là chuyên viên về âm thanh và ánh sáng. Cho nên ông rất mê làm âm thanh ánh sáng. Thì ông ấy, trên cái sân khấu chỉ có một cái ghế của tôi ngồi. Rồi ông ấy dùng những cái sao, những cái âm thanh nó rất cái là rùng rợn. Yeah. Thí dụ như là tôi kể đến con mèo nhảy vọt qua chiếc quan tài. Thì ông ấy sẽ cho cái âm thanh kia. <cười> nó, nó, nó làm cái là người ta Ông làm âm thanh ánh sáng để khói phun vèo vèo này kia. Là ông làm rất là kinh hoàng Thế nhưng mà chú thấy nó cũng cũng ngại Là bởi vì một mình sang làm show thì chỉ có 90 phút thôi là tiếng rưỡi Mà kể chuyện ma mà chưa dám làm lần nào để xem có thành công hay không Thì thì đó là cái ý kiến đầu tiên của ông đó Thì chú mới nói đùa chú bảo Nhưng mà muốn làm phim kể chuyện ma thì phải có con ma chứ Cho nên là phải mời Kỳ Duyên Để Kỳ Duyên đóng vai con ma Thì chú kể thử một khúc. Thì Kỳ Duyên xóa tóc mặc áo dài trắng đi ra. Người ta nhận ra người ta cười ầm cả dạp lên. Thế là nó hỏng cái show rồi. <cười> nó hỏng cái show rồi. Nhưng mà thưa quý vị. Nhân nhân cháu hỏi và nhiều quý vị khán giả cũng đang tò mò. Thì um, tôi cũng nói thêm cái tiểu tiết này nữa. Lúc đầu thì hai cái chuyện ma đêm trong căn nhà hoang này. Và tiếng quả giác phong hồn Thì thu âm Ở phòng thu của nhạc sĩ Lê Xuân Trường Nhưng mà Sau đó Thì gần như tất cả các chuyện ma Về sau đó Là thu ở phòng thu của Trí Tài Lúc đó Chí Tài chưa có nổi tiếng là Danh hải như bây giờ Cho nên là chỉ có cuối tuần mới đi, đi Đánh đàn thôi trong ban Trí Tài Brothers Thì ban ngày thường ấy, Thì Trí Tài làm phòng thu Thì Trí Tài lại rất say mê nghe chuyện ma Cho nên là khi mà tôi đọc Ở trong phòng thuốc của Trí Tài đó, Thì sau khi đọc xong để đi về Thì Trí Tài ngồi một mình Và say mê là cho âm thanh vào Tí dụ như là uh, tiếng quả uh, Tiếng của. mèo yeah. Tiếng chó Hay là tiếng cánh cửa mở cái kẹt này kia đó Rồi có một lần mà tôi viết cái Không nhớ là Đêm Công Trăng hay là cái gì đó Thì có một người chết đuối Bị dìm xuống sạc nước á, Thì trí tài mới bưng cái cái thau nước vào Rồi chính trí tài ụp mặt vô, vô cái thau nước đó sạc, Giả là một người chết sạc Để thau cái micro bên cạnh đó, Để thau vào Để lấy đúng cái tiếng nước sạc Thì khi mà Trí Tài Đang làm âm thanh Cho cái cái chuyện Của tôi lúc đó Vào khoảng độ 10 giờ đêm Trí Tài kể là khoảng 10 giờ đêm Đang làm âm thanh Đang edit cái chuyện ma của Của người Hồng Ngạn Thì bà vợ là Phương Loan Đi ở đâu về đó Mở cái cửa két một cái ra Trí Tài giật bắn mình Té văng xuống, xuống sàn Là bởi vì tưởng đó là ma thật Rồi tưởng nó là ma tạp vì đang ám ảnh bởi cái chuyện ma Thì cũng nhờ ngay cả những người edit, những người giáp nối, những người mà vào âm thanh cho chuyện của chú Là những người cũng có cái đam mê và say mê cái chuyện của chú trên đã giúp cho những câu chuyện đó nai hơn Bác ơi bác biết không con từng ám ảnh chuyện ba của bác đến cái mức mà mở những chuyện khác của bác như chuyện tình, chuyện xã hội, chuyện về chế độ chính trị mà bật lên cứ giọng dọc... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net